Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm Hồn Trinh Nữ. Trong tác phẩm Hồn Trinh Nữ này thì tác giả Bùi Ngọc Phúc có sử dụng cái uh, mốc thời gian một cách đan xen từ thời cổ cho đến thời hiện tại. Thế cho nên là có thể một số quý vị khán giả sẽ hơi khó theo dõi một chút. Tuy nhiên thì nếu chúng ta tập trung và chúng ta theo dõi xuyên suốt cái mạch truyện thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái ý tưởng của tác giả cũng như là cái sự gửi gắm khi mà tại sao lại đan sen để cho chúng ta hiểu được giữa lịch sử và hiện tại và cái việc tranh giành kho báu đấy nó sẽ có kết cục ra làm sao ai là người tìm và được hưởng cái kho báu đấy chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 5 Hồn Trinh Nữ Qua giọng đọc. Đình Duy Ba hồi trống vang lên Chi phủ quảng oai thăng đường xử án Khi ngài yêu cầu đưa phạm nhân lên công đường xét xử Quân lính liền dẫn phạm nhân bị xiềng xích vào Viên tư lại đọc công bố tội trạng Tú tài phạm Đăng khoa người làng mòi Dù là kẻ đỗ trong kỳ thi hương Nhưng hai lần thi hội đều trượt Do bất đắc trí, vì học tài thi phận, nên y chỉ uống rượu làm thơ tiêu sầu. Vào tiết lập hạ vừa qua, sau khi uống rượu, y đã ngông cuồng dùng bút đề thơ tại hạnh hoa lâu. Nội dung có đoạn viết. Phượng Hoàng xài cánh về hướng Tây, sơn khê khuất nẻo nỗi chờ mong, Trung đồ ôm mộng dệt hào hoa, ta đây được thỏa chí tang bồng. Phạm Đăng Khoa ba lần đều trống đi thi, bản thân muốn lập danh làm dạng rỡ tổ tiên. Ai ngờ lần nào ngồi trong đều, không làm trọn vẹn bài thi. Dù chị gái Phạm Gia Quỳnh đã dặn kỹ, trước khi vào đều, hãy đốt chút vàng mã, an ủi các vong hồn lần cốt quanh đó. Nếu không họ sẽ oán thoán rồi phá hoại Tại mình có tài nên Phạm Đăng Khoa bỏ ngoài tay. Hai lần thi hội đều trượt vỏ chuối. Bài thi lần sau còn Phạm Húy nên bị đánh trượt. Giấc mơ bảng vàng khép lại từ đó. May cho kẻ đọc sách thánh hiền không bị triều đình sự tội. Hôm trước say rượu đề thơ, tú tài phẩm đăng khoa không nghĩ mình gây họa lớn. Chỉ đến khi bị tống vào trong ngục, lúc đó y bắt đầu thấy sợ hãi. Tiếng quan chi phủ cất sang sẵn lên. Của có quốc pháp, nhà ngươi thân là kẻ đọc sách thánh hiền từng ba lần lều trọng đi thi. Phải hiểu rõ, Đức Thế Tổ khi xưa đã tuyên cáo toàn thiên hạ Tây Sơn là Nguyễn Triều, nên kẻ nào còn tư tưởng luận bàn sẽ bị sửa tội chết không tha. Biết luật, nhưng cố tình phạm tội, bởi thế bản quan sửa ngươi tội chết. Người đâu? Mau tống vào ngục, đợi mùa thu sẽ mang ra hành hình. Mặc cho tú tài, Phạm Đăng qua luôn miệng kêu ăn, đám xài nhà nuôi kẻ phạm tội vào ngục tối. Chỉ phủ Quảng Oai xài lính cưỡi ngựa đưa toàn bộ hồ sơ vụ án dâng lên Tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất để xem xét theo thông định. Do vụ án liên quan đến Ngụy Triều, Tổng Trấn Bắc Thành sai phu chậm, phi ngựa theo con đường Thiên Lý Bắc Nam để dâng bản án cùng tấu sớ về Kinh Đô cho vua Minh Mạng Ngự Lãm. Tiền giữ bay về làng mòi. Lúc này Phạm Dạ Quỳnh vừa đi chợ hàng tổng về. Thấy người kế mẫu khóc vật vã nên cô biết có chuyện. Kể từ ngày xong tân lần lượt quất núi, họ Phạm đều do một tay cô gánh vác. Phạm Đăng Khoa sau vài lần Hồng thi đã thành con người khác. Đàn ông tam tập nhi lập, nhưng cậu em cô bỏ hết, nhiều khi mặc cho vợ con nhèo nhóc để say sưa tối ngày tại các thanh lâu tử quán. Họa đến khó tránh khiến Phạm Gia Quỳnh đứng ngồi không yên. Một bài thơ mất mạng người không phải là chuyện sư nay hiếm. Thầy đồ Hoàng Văn Viễn trầm ngâm giải thích, khi xưa, đức vua Quang Trung Nguyễn Huệ có xây Phượng Hoàng Trung Đô, nhằm lấy đó làm trung tâm của đất nước. Tiếc là kinh đô chưa xây xong, nhà vua đã băng hà. Kể từ đó nhà Tây Sơn bắt đầu lụi tàn. Phượng Hoàng Trung Đô trở thành phế đô dù chưa một ngày sử dụng. Phạm Đăng Khoa trong một bài thơ ngắn đã nhắc đến cả Phượng Hoàng lẫn nhà Tây Sơn. Như vậy là Phạm Trọng tội. Nói xong, Tây Hoàng Văn Viễn khẽ đọc. Phượng Hoàng xài cánh về hướng Tây. Sơn khê khuất nẻo nỗi trờ mong. Trung Đô ôm mộng diệt hào hoa. Ta đây được thòa trí tang bồng. Phạm Gia Quỳnh như người chết đứng. Sự đời thật biến hóa không lường trước được Ngày xưa thân phụ cô mất vào năm đầu Của nhà Tây Sơn Nhưng lúc làm lễ Phạm Hàm phải nhất Đồng cảnh hưng thông báo của nhà hậu Lê Bởi ông không chịu công nhận sự đổi ngôi đó Vậy mà kẻ nối dòng hương hòa Nhà họ Phạm lại ca ngợi nhà Tây Sơn Để thành từ tu trong ngục Phạm dạ quỳnh Người gánh vác mọi việc của dòng họ Phạm Lau nước mắt An ủi em dâu cùng mấy người cháu Cô quyết định tới phủ Quảng Oai Để đối chất, hỏi cho ra nhẽ. Nghe tiếng chống kêu an, Chị phủ quảng oai cho đưa kẻ đánh trống vào cân đường. Chị phủ đại nhân cất tiếng hỏi. Bà kêu oan cho ai? Màu dâng đơn để bản quan xem xét. Phạm Gia Quỳnh đứng thẳng người chất vấn, bầm chị phủ đại nhân, mạng người là trọng. Bởi thế nếu chỉ vì một bài thơ để kết tội phạm năng khoa tội chết, khiến dân nữ không phục, theo quy luật mặt trời mặt phía đông và lặn phía tây, Sơn khê chỉ là núi và khe núi. Trong thơ văn không thiếu. Này, ngài lấy chữ Tây ở phía Tây, rồi ghép với chữ Sơn trong Sơn Khê để nói phẩm đau khoa nhắc đến nhà Tây Sơn, còn là vô cùng khiên cỡng. Phượng Hoàng là loài chim quý, nếu nhắc đến loài chim đó lại cho rằng ám chỉ nhà Tây Sơn. Dân nữ không hiểu mũ Phượng Hoàng hay đặt châm cài đầu trong công cơ hình chim Phượng sẽ như thế nào. Thiệt nghĩ chi phủ đại nhân đèn rời soi xét để tạo phúc cho bá tánh. Đừng vì một vài câu chữ khiến kẻ đọc sách mất m Nếu không há chẳng phải triều đình đi vào vết xe như án văn tử bên nhà Thanh, dưới thời quyền thần Nga Bái hay sao? Không ngờ người thiếu phụ họp và ăn nói cứng cỏi, lập luận sắc bén, có dẫn chứng trước sau kín kẽ. Chi phủ quảng oai liền cao rộng, nói. Vì coi mọi người là trọng, do vậy bản quan mới không cho sự trạm bưu đầu thị chúng ngay. Bản quan tuyên án đợi mùa thu sẽ hành hình, nhưng do tính chất quan trọng. Hiện nay hồ sơ vụ án được truyền về Bắc Thành cho Tổng trấn lãi nhân xem xét. Sau đó sẽ có tấu, gửi vật triều đình cho nhà vua ngự lãm. Như vậy bà không thể nói bằng quan hồ đồ khi sửa chết một bạn người. Từ thủ phẩm năng khoa có oan hay không, bà hãy đợi thánh thượng có chỉ. Ngước nhìn quan phụ mẫu ngồi sau bàn sự án, người thức vụ họ Phạm dường như có luồng điện chạy qua người. Ở đôi mắt của quan phụ mẫu có nút ruồi son. Đây là nút rồi khiến bà không thể nào quên. Phạm Dạ Quỳnh lập tức hỏi trong tâm trạng hồi hộp Mong tri phủ đã nhân lượng thứ, dân nữ mạn phép hỏi, có phải ngài họ Hà đúng không? Dù không rõ câu hỏi có ý gì, viên tri phủ quảng oai điềm đạm trả lời. bản quan là Hà Hạo Hiên, người trấn sơn nam. Ngồi đối diện cố nhân sau hơn 30 năm, giờ đây vị sơn tràng năm xưa đã thành Hà Lão Gia, thân phủ của quan tri phủ đại nhân. Dành cả cuộc đời sống cành ga chống nuôi con, kể từ lúc Hà Hạo Hiên về nhậm chức tại phủ quảng oai, Hà Lão Gia dẹp gánh hàng ở Trấn Sơn Nam để sống cùng con trai tại phủ để bắt đầu hưởng phúc. Ngày gặp nhau trong hầm mộ, hai người còn trẻ chung khỏe mạnh. Giờ đây mái tóc đã pha xương bởi dấu ấn của thời gian. Cuộc gặp mặt này diễn ra trong tình huống không ai ngờ đến. Nhìn thiết phạm tiểu thư ngày nào đã luống tuổi, Hà Lão Gia nghĩ đã đến thời điểm con trai mình quỳ lại để nhận mẫu thân. Ông bền đặt vấn đề. Bao năm mội không tìm hai cha con ta, Hôm nay có việc trên công đường, nên ta cùng muội có cơ hội trùng phùng. Vậy mội đánh trống kêu oan cho ai? Hà lão già vốn xuất thần làm đũ, bởi thế ông hiểu rõ nỗi khổ của bách tính lê dân. Khi con trai nói có một người thiếu phụ xin gặp mình, hà lão già không ngờ người đó là Phạm Dạ Quỳnh. Dù 34 năm không gặp lại con trai do mình rứt ruột đẻ ra, nhưng trước mặt hà hạo hiên, người thiếu phụ đi kêu oan cho em trai vẫn không tiết lộ sự thật. Trước câu hỏi đó, Phạm Gia Quỳnh nói thật. Từ tù Phạm Đăng Khoa là em của muội tức là cậu ruột của Hà Hậu Hiên. Lúc mội hạ sinh cho nhà họ Hà người nối dõi tông đường. Cùng thời gian đó, ở làng bòi, kế mẫu của muội hạ sinh Phạm Đăng Khoa để nối dòng hương hòa. Việc em muội có phóng bút đề thư tại tử quán chỉ là hành động nhất thời đáng chê trách. Nhưng vì một bài thơ để khép một lương dân vào tội chết, bản thân muội không tâm phục khẩu phục. Vốn không can thiệp vào việc của con trai. Nhưng hạ lão già nghe được qua về vụ án liên quan đến nhà Tây Sơn của một vị tú tài. Ông không ngờ đó là người con trai duy nhất của thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo. Kể từ ngày đột nhập hầm mộ trước kho báo nhà họ lã rồi vô tình gặp và cứu Phạm Già Quỳnh. Trong cuộc đời của mình, Hà lão già không ít lần gặp những điều kỳ lạ liên quan. Đầu tiên là việc thiếu phu nhân họ lã chấp nhận trao thân rồi hạ sinh cho họ hạ một người nối dõi tông đường. Tiếp theo đến việc gặp một lão tiên sinh rồi được tặng cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am. Sự việc tưởng dừng lại ở đó Ai ngờ trong vụ án này Chính con trai ông là Hà Hạo Hiên Đã thăng đường sự án tú tài Phạm Đăng Khoa Hà Lão Gia thẳng thốt kêu lên Như vậy là cháu sửa chết cậu ruột của mình Phạm gia Quỳnh lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má Người tiếp vụ họ Phạm khẽ nói Mổi mong huynh hãy nể tình xương nghĩa cũ Biết đâu Tri Phủ Đại Nhân sẽ cân nhắc khi lượng hình Hà Lão Gia run run hỏi Vụ án đã chuyển về Bắc Thành cho Tổng trấn Đại Nhân xem xét rồi Vậy bội có nhận con trai không? Phạm Già Quỳnh khẽ cười một cách đấy cay đắng rồi nói. Một đợi tin của Phạm Đăng Khoa trước đã, nếu nhận bây giờ có thể khiến nhiều người dị nghị, bởi dù sao quân Pháp bất vị thân. Mừng vì Hà Hạo Nhiên giờ là mệnh quan triều đình, lại trị nhậm ngay quê ngoại để tạo phúc trong buôn dân. Nhưng Phạm gia Quỳnh lo cho cậu em trai đến héo mòn. Bà không còn tâm trạng để mà ôm đứa con ngày nào phải bò lại trong căn nhà lá tại rừng bàng. Tiễn Phạm gia Quỳnh ra đến cổng phủ, nhìn theo dáng đi lam lũ của người thiếu phụ. Lúc này Hà Lão Gia chỉ dâng trà một nỗi sót thương ngậm ngùi. Buổi tối ngồi uống trà ngắm trăng cùng con trai. Lúc nhấp môi thưởng thức chén trà sen thơm ngát, Hà Lão Gia thông thả nhận xét. Trà ướp sen hồ tây, có mùi thơm dịu nhẹ, cảm giác thanh tào. Trà này chắc được thu hoạch khi còn ngậm xương. Chị phủ Hà Hạo Hiên gật đầu xác nhận, nâng bình trà lên cao. Ngài giải thích với thân phụ Ấm trà này thuộc loại tùng hạt riêng niên Ngày xưa có lần trao kể với con Cây tùng mọc trên núi cao Ngài ở những mỏm núi tranh vanh Chịu nhiều sương gió, bão tuyết Nhưng không chết, gãy đổ Thể hiện sức sống bền bì Kể từ đó con rất ưa chuộng những cây tùng cây bách Bày trúng tựa như những bậc Chính nhân quân tử Hạ lão gia gợt gồ Nói cho con trai hiểu Thân phụ của cha hay nhắc Chim hạc là loài chim ở cõi tiên Người xưa từng nói Hạc thiên niên tắc biến thành thương Hữu lưỡng thiên tuế tắc biến hắc Qua ngàn năm hạc biến màu xanh Qua 2000 năm hạc biến màu đen Ta muốn nhắc con một điều Muốn là tùng hay hạc Trước hết hay vì bách tính lê dân Thấy thân phụ có ý nhắc nhở Hà hạ hạo hiên lễ phép thừa chuyện Còn cảm giác như cha có tâm sự muốn nói và chăng vì chuyện của tú tài Phạm Đăng Khoa Người phụ nữ đó là chỗ quen biết cũ Nhưng chưa bao giờ con thấy cha nhắc đến Ngước nhìn bầu trời đầy sao Hà Lão Gia ôn tồn giải thích Ngày con vâng bằng triều đình đi trì nhậm Cha từng cân dặn hãy tạo phúc cho bách tính Vậy khi khép bị tú tại đó vào thội chết Con đã cân nhắc kỹ lúc lượng hình chưa Mạng người là trọng Nên không phán xử con loa được Hà Hạo Hiên khẳng khái nói Con là việc này hết sức công tâm Dù đây tổng trấn nạn nhân còn tầm án một lần nữa Từ nay đến mùa thu vừa đủ để quan trên chuẩn y hay xét lại Trong lúc đó, còn hãy nói canh ngục đối xử tốt với vị thú tài học phạm. Hà Lão Gia dặn dò con trai cho ăn lòng, bởi ông biết rõ những việc trốn quan trường. Ông muốn nói, vẫn không nên lạm bàn, dù không biết thân phụ nhắc nhở vì lý do gì. Tuy vậy, Hà Hạo Hiên sẽ bày. Từ thù phạm Đăng Khoa được đóng cụi ép giải về nhà ngục tại Bắc Thành rồi. Giờ đây số mệnh của y do Tổng trấn đại nhân xem xét. Đúng ngày trùng kiều, mùng 9 tháng 9 năm lịch. Công ty liên doanh Trường Thành Đồng Tâm chính thức làm lễ khai trương do chuẩn bị chu đáo chất lần quay lại đất Việt bởi vậy gia tập Hò Lã quyết định giấu chữ Lã Thị trong tên công ty nhằm tránh sự nhòm ngó của kẻ khác. họ Lã dùng hai chữ cuối là Trường Thành sau đó góp bốn liên doanh cùng hợp tác xã Đồng Tâm của Sơn Tây để cho ra đời công ty liên doanh Trường Thành Đồng Tâm với số vốn góp là 49%. Tuy nhiên trên thực tế Quyền điều hành thuộc về Phó Tổng Giám đốc Lã Thanh Triều. Vì Tổng Giám đốc người Việt quản lý phần bốn góp được tặng quà cùng những chuyến du lịch nước ngoài vẫn hưởng nguyên lương. Đối với ông ta, như vậy là quá đủ. Đứng ngay tại trạm bơm tối tiêu canh bương nội đồng, tuy nhiên do quá trình đô thị hóa nên con bương đã hoàn thành nhiệm vụ lúc phục vụ sản xuất nông nghiệp từ lâu rồi. Nơi xưa kia là bãi lúa nương dâu, hiện nay chỉ tách nhà sát với nhà. Đặt tấm ảnh đồ được photo rồi ghép lại cùng nhau. Lá Thanh Triều đặt la bàn xem hướng rồi vui mừng thông báo. Hiện nay tam Thúc Cổng Cháu đang đứng ngay giữa rừng bàn thời hậu Lê. Vị trí cây gỗ vàng tâm do cụ tổ Lá Thanh Vạn khuyên bút đỏ chính là cái trạm bơm nước bỏ hoang này. Như vậy trách về hướng đông nam thêm 3 km chính là đường vào hầm mộ của gia tộc. vì đại thúc cao tuổi nhất chỉ ba tăng về phía trước tỏ ý lo ngại. Nơi đó là khu vực quân sự. Lẽ nào họ lã tự nhân sông đến nói chúng tôi đảo mộ tổ tiên lấy kho báu chôn cất ở đây. Biết một lời không thể nói hết được, Lã Thanh Triều chỉ xuống nơi từng là con kênh rồi giải thích cặn kẽ. Do địa chất có nhiều thay đổi, hầm mộ nhà họ lãi hiện nay đang ở dưới cốt nền đường ít nhất là 5-6m, đến bởi vậy cháu cho đào đường hầm thẳng đến cửa mộ. Vì Tâm Thúc là người trẻ tuổi nho nhã, dù nhiều năm du học và lập nghiệp bên Mỹ, tuy nhiên, con người ông là sự pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ngắm nhìn khu rừng bàng giờ chỉ còn trong hoài niệm, dấu ấn của tổ tiên đã như làn xương khói bay xa. Ông bất giác ngâm bài xuân vọng của đỗ phủ. Nước vã tan núi sông còn đó. Đầy thành xuân cây cỏ rậm sâu. Cảm thời hoa giò dòng trâu. Biệt ly tùi giận, chim đau nỗi lỏng. Bà tháng khói lửa dòng không ngớt. Bức thư nhà giá đắt bạc môn. Gãi đầu tóc bạc ngắn nguồn. Dường như hết thầy e khôn búi tròn. Từng theo học chuyên ngành địa chất bên Mỹ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhi Tử còn lã sau khi xài bước chân đuôi tới như ước lượng tính toán liền cho biết. Để đất này thích hợp để đào đường hầm trong thời gian ngắn, việc mở cửa hầm sẽ tiến hành trước khi bức san năm mới là vừa đẹp. Lúc đó lá thì thị thành sẽ vinh vến rồi khỏi đại việt khi xưa, tức Việt Nam bây giờ. Theo hiệu lệnh của lá Thanh Triều, người lái xe mang tới bó hương, gia tập họ Lã thắp hương vái vọng tổ tiên theo hướng đông nam, bởi họ có niềm tin mãnh liệt về sự phù hộ của những bậc tiên nhân đời trước. Chiếc xe ô tô Camry màu đen có gắn logo của công ty Dương Gia Hồng Kông chạy lướt qua những người đại diện cho gia tộc họ lã. Tuy nhiên lúc này ngồi trong xe, nhưng Tổng Giám Đốc Dương Thành còn mải nghĩ về những điều hệ trọng khác. Y không nhận biết được người họ lã, có mối thù truyền kiếp với họ Dương đang ở gần đến như vậy. Hết thời gian vi vù, ông Phạm Vĩnh Tâm lại quay về nghề sửa xe để kiếm sống qua ngày. Căn nhà sửa mất vài chục triệu bắt đầu lem nhem dầu mỡ vào bức tường được sơn sửa lần trước. Việc này không tránh khỏi đối với nghề cơ khí. Giao xe cho khách xong, bâng tâm quay lại nói với vợ. Hôm qua con Quế gọi về về không? Mẹ con bà nói chuyện gì mà lâu thế? Biết chồng đã ngóng từng ngày khó báo nhỏ lã, bà vợ ông giải thích. Còn Quế cho biết, chồng nó bay về Việt Nam để mở công ty liên doanh trên Sơn Tây được 2 tháng rồi. Chắc nó định hỏi tay chồng có ghé qua đây không? Thấy ông Vinh Tâm có vẻ suy nghĩ, bà vợ lên án nổi Chắc bận lo tổ tục nên khi nào rảnh ghé thăm cũng được. Sau lần cùng con dẻ dao kèo Thấy không có giấy tờ nên ông Vĩnh Tâm lo ngại 23% không đến tay mình Bây giờ ông biết Họ lã mở công ty trên sân Tây Khiến ông tin dự đoán của mình là chính xác Cân giận khiến ông Vĩnh Tâm như bốc hỏa Mặt mũi chưa uống giọt rượu nào Đã đỏ lên phừng phừng Đưa mấy trăm ngàn cho vợ Ông ra lệnh Bà mua cho tôi con vịt quay Sau đó ngọi thằng chồng của con quế về đây để bàn việc Ông giở người hay sao Thằng nát rượu đó nốc cho lắm vào rồi kéo tới đây chửi rác tại hàng xóm chưa đủ hay sao? Nếu thừa tiền, góp thêm cho tôi đong gạo. Tháng này tiền điện, tiền nước đều tăng. Suốt ngày hột trước thiếu rau không chịu được. Không muốn đôi co với đàn bà, ông Tâm bấm máy gọi thằng con rể mất dạy tê uống rượu. Trước sự ngạc nhiên của bà vợ, ông giải thích ngắn gọn. Tôi cần dùng thằng trí vèo này để trị thằng mất dạy kia. Nó tưởng họ lã nút một mình khó bóng dễ vậy sao? Trời tối hẳn, Ông Vĩnh Tâm cùng tay con rể cũ Sơi gần hết con vịt và chai rượu sâu chít Lúc này tay rể cũ là Hoàng Kỳ Bắt đầu lề nhè nói Còn tưởng ông nhờ việc gì Chuyện đó nhỏ như con thỏ Họ Phạm nhà ông Có cụ Phạm Đăng Khoa Đậu Tú Tài Triều Nguyễn Nhưng xét vai vế là học trò cụ tổ nhà con Là Hoàng Văn Viễn Người đỗ hương cống thời hậu Lê Tuy nhiên xét về mối duyên nợ Cụ tổ nhà con Này là học trò Tổ Phạm Vĩnh Bảo Cuộc đời nó cứ loảng hoàng như tơ nhện vậy Giót nốt trớ rượu trong chai Ông Phạm Vĩnh Tâm hỏi gã con rể cũ Vậy anh có đi sân tây một chuyến được không Đáp lại câu hỏi của ông bố vợ cũ Gã Hoàng Kỳ nằm ngờ mặt lên trần nhà Ngấy như bò giống Ngồi trong nhà ngục tại Bắc Thành Đến lúc này trú tài Phạm Đăng Khoa Cảm thấy ân hận vì lối sống buông thả Không vào khuôn phép của mình Là tội nhân giới thềm Lên thú tài phẩm đan khoa hiểu rõ, tính mạng của mình giờ phụ thuộc vào phán quyết của tổng trấn đại nhân. Càng gần đến mùa thu, cuộc đời của y như ngắn lại. Ngồi nhớ về ngôi nhà ở làng Mòi, nơi có người vợ Tào Tần và hai cậu con trai nhỏ ngắm trông, nơi có bà mẹ chồng dâu nuôi tầm cùng người chị gái Tần Tào sớm hôm. Do thân phụ mất sớm, khi phẩm đan khoa còn nhỏ, y lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người, nhưng dù thông minh sáng dạ, lần nào ứng thí cũng đều bị đánh trượt. Vốn là kẻ ngạo mạn nên Phạm Đăng Khoa thấy bất mãn, ý không phục các quan chủ khảo. Từ đó chỉ lấy túi thơ, bầu rượu, làm thú vui trên đời. Bài thơ với cảm hứng bất chợt khiến cho túi tài Phạm Đăng Khoa dính vòng lao lý. Ý không ngờ có ngày mình thành kẻ Phạm trọng tội. Người ta hay nói khôn ngoan đến cửa quan sẽ biết. Một kẻ tú tài trói gà không chặt như Phạm Đăng Khoa, dù quan tri phủ chưa dùng hình đã run như cẩy sấy Việc cổ suý hay nhắc đến Ngụy Triều Tây Sơn đều phạm tội chết Giờ đây nhớ lại từng câu thơ Tú tài Phạm Đăng Khoa chỉ còn biết Tự đấm ngực mình thùm thụp như Chuộc lại lỗi lầm Khác với thái độ ngông cuồng khi vung bút Đề thơ trước các mỹ nhân sứ đoài Lúc ký tên và điểm trì vào bản khai cung Phạm Đăng Khoa không nhớ mình khai những gì Đến khi bị chi phủ Quảng oai khép và tội chết Trên đường quay trở lại nhà ngục Đôi chân của vị tú tài không nhấc nổi Cám cảnh trước kẻ từ tù yếu bóng vía, hai người ngục tốt phải sốc nách, kéo lê Phạm Đăng Khoa ném y vào trong ngục. Khi bị đóng cối ép dài về Bắc Thành, tú tài Phạm Đăng Khoa đã rơi lệ vì biết ngày về làng mòi còn xa tít tắp. Sau khi thắp hương cho Phạm Thiên Sinh, việc mà ngày trước Hà Lão ra chưa kịp làm khi tặng cố quan tài bằng gỗ ngọc em. Ngồi ở bàn uống nước, lúc này ông ngại ngần hỏi, Hà Hậu Hiên đã cho đóng cụ ý chuyển tú tài Phạm Đăng Khoa về Bắc Thành rồi, tuy nhiên vẫn còn chút hy vọng. Nếu mùa thu năm nay tử tù không bị đem ra hành quyết, mùa thu sang năm khi nhà vua ngự giá Bắc Tuần, sau khi người đón sắc vong của nhà Thanh, khi đó nhà vua sẽ ban chiếu đại xá thiên hạ. Ngồi một lúc, bà Phạm Dạ Quỳnh nói thật lòng, Đợi mùa thu sang năm Tân Tỷ 1821, như vậy e rằng nhiều bất chắc, mùa sẽ về Bắc Thành, xin được diện kiến tổng trấn đại nhân, tâu bài Mọi Nhẽ. Nhằm chuộc mạng của Phạm Đăng Khoa Mội sẽ dâng lên triều đình khó báo nhà họ lã Bởi duy nhất có mình muội Và Huynh là người không phải họ lã Từng ở trong đó Tiến cố nhân quay lại phủ Dùng bữa tối xong Bà Phạm Dạ Quỳnh thức thâu đêm để viết Chi tiết về khó báo nhà họ lã Mặc dù khi xưa bà từng thề độc Bí mật này sống để bụng chết mang theo súng mổ Nhưng vì tính mạng như chỉ mảnh treo chuông của em trai Bà chấp nhận bỏ qua lời thề Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, bà Phạm Gia Quỳnh cho thép giấy vào tay nài rồi bước ra khỏi căn nhà quen thuộc. Phía sau lưng bà, vợ con tú tài Phạm Đăng Khoa dõi theo từng bước đi với hy vọng mong manh. Thường con trai nên ngày nào thân mẫu của Phạm Đăng Khoa cũng ngồi trước bàn thờ họ Phạm, bà gõ mõ tụng kinh kêu cầu tổ tiên gia trì phù hộ. Từ ngày theo con trai về sống ngay trong tư dinh của quan chi phủ Quảng Oai. Dù không phải lo thức khuya dậy sớm như lúc còn mở quan bán hàng, tuy nhiên Hà Lão Gia vẫn giữ thói quen chăm sóc vượn cây khi mọi người chưa thức giấc. Việc nói cho con trai về thân mẫu của mình là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng thời điểm này, Hà Lão Gia vẫn không sao mở lời được. Nếu không có vụ án của Tú Tài Phạm Đăng Khoa, có lẽ đời này kiếp này Phạm Gia Quỳnh sẽ không tìm gặp cha con ông, bởi vì bà giữ đúng lời hứa sinh cho họ Hà một người nối dõi. Nghĩ đến việc họ Hà sửa chết người họ phạm, chỉ riêng việc đó thôi đã khiến Hà Lão Gia thấy không còn lối thoát. Lúc ánh bình minh ló dạng, Hà Lão Gia pha một ấm trà để ngồi suy ngẫm sự đời. Chén trà lúc sáng sớm như một liều thuốc bổ xua tan bệnh tật Chính vì thế, dân gian hay nhắc nhau câu, bình minh nhất tràn trà, lương y bất đáo ra. Đã thành thông lệ, trước khi lên công đường hoặc vi hành trong địa hạt mình cai quản, Hà Tri phủ bao giờ cũng ghé qua vẫn an thân phụ vài câu. Đỡ chén trà sen thơm ngát từ tay Tân phụ, Hà Chi phủ trầm ngâm thông báo: "Từ kinh thành Huế, nhà vua đã truyền chỉ, từ tư phạm đăng khoa là tú tài nhưng vẫn phạm luật, tội không thể tha." Tuy nhiên do ngày trước cha của y là vị sĩ phu Bắc Hà dám từ chối ra làm quan cho Ngụy triều Tây Sơn, bởi vậy thay vì sự trảm bê đầu thị chúng, triều đình ban cho y được chết toàn thân bằng cách sử dào không đợi đến mùa thu. Thấy Tân phụ của mình ngồi im như hóa đá, duy nhất có bàn tay cầm ấm trà đang run run Hà Chi Phủ thở dài nói tiếp Giờ thì hôm nay tú tài phẩm đăng khoa sẽ bị hành hình Trước ấm trà tùng hạc diên niên rơi xuống đất vỡ tan Hà lão ra chỉ biết nói ngắt quãng từng câu một với con trai mình Chi Phủ đại nhân có biết Ngài vừa giết chết người cậu ruột của mình không? Tổng Trấn Bắc Thành lê chất có thói quen dậy sớm Ông ngồi đọc lại những bản cáo trạng trong tư phòng trước khi phê duyệt. Bởi những vụ án nghiêm trọng mới truyền về đây. Vụ án tú tài phạm đang qua ngâm cuồng đề thơ tưởng nhớ nhà Tây Sơn, khiến ông Lâm vào thế khó xử. Trong thâm tâm, dù biết rõ kẻ này chỉ nhất thời hồ đồ, nhưng nếu nương nhẹ cho y, trong triều đình sẽ có kẻ dèm pha ông vẫn còn lưu luyến ngụy triều. Bởi vậy, ngay khi nhận được bản án do chi phủ Quảng Oai gửi đến, Tổng Trấn Bắc Thành giao phụ trạm ngày đêm phi ngựa chuyển gấp về Kinh để nhà vua ngự lãm Làm như thế ông tránh cho mình bị dính vòng thị phi Vốn xuất thân võ tướng Nên quan tổng trấn không thích trà dư tử hậu Hay tức cảnh sinh tình đề thơ Những lúc đó cáo trạng Giúp ông suy nghĩ nhiều hơn cho bách tính Cuộc đời võ tướng của tổng trấn Bắc Thành Lê Chất gắn liền với nhiều chiến công hiển hách Khi xưa phỏ vua Quang Trung Nguyễn Huệ Nếu cầm quân trần nào y rằng là quân chúa Nguyễn Thu lần đó Sau ngày hoàng đế Quang Trung băng hà Nội bộ nhà Tây Sơn nghi Kỵ lẫn nhau Đô đốc Lê Chất bị Sam Tấu nên vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn muốn bắt giết đi. Biết không ở lại được nên ông đem quân về hàng chúa Nguyễn. Kể từ ngày xông pha phụng sự chúa Nguyễn ánh, tướng quân Lê Chất đã lập nhiều đại công, góp phần tiêu diệt nhà Tây Sơn. Ngài chúa Nguyễn ánh lên ngồi, lấy hiệu là Gia Long, tướng quân Lê Chất được xét công phong tước quận công và đeo ấn bình Tây tướng quân. Biết đồng là người có tài cầm quân và trị nhậm, Lê Chất được nhà vua cử làm hiệp trấn Bắc Thành. Khi vua Gia Long băng hà, Người kế vị là vua Minh Mạng Vẫn tin dùng ông Thăng ông làm tổng trấn Bắc thành Đang ngồi suy tư bên tập hình án Viên cai đội bước vào bẩm báo bẩm tổng trấn đại nhân Có dân nữ Phạm Dạ Quỳ người làng mòi xin cầu kiến Tổng trấn lê chất kiên quyết nói Không tiếp Có việc kêu an đến công đường các phủ Dinh tổng trấn sẽ thẩm xét Biết sáng sớm quan tổng trấn không thích bị làm phiền Nhưng do việc này hệ trọng liên quan tới mạng người Vì thế viên cai đội nói tiếp bẩm tổng trấn đại nhân Bà này là đại tàu của từ tù Phạm Đăng Khoa Bái nói có tài liệu quý đổi mạng cho em trai thuộc cả biết việc này quan trọng nên không dám chậm chễ thôi được cho bà ta vào. quan tổng trấn ra lệnh Mặc dù ông không muốn mang tiếng sửa nương tay với những kẻ liên quan đến nhà Tây Sơn Dĩ nhiên ông chịu tiếp kiến bởi vì biết đâu người dân nữ có tài liệu quan trọng thật bỏ qua một chi tiết sẽ tiếc nối về sau trong lúc đội bên cai đội đưa người nhà tên Tú Tài đen đùi vào tổng Trấn Bắc Thành Tranh thủ viết một bản tấu sớ gửi về triều đình. Ông muốn xin được quay vào Huế để diễn kiến vô minh mạng. Tiếng người thiếu phụ cắt ngang dòng suy nghĩ. Dân nữ Phạm Già Quỳnh xin bái kiến Tổng trấn đại nhân. Miền lễ, ta nghe nói bà có điều cần tấu trình cho em trai là từ tù phạm Đăng Khoa. Quá Tổng trấn nghiêm giọng hỏi. Trái với những thảo dân trước đây, trước mặt ông là người thiếu phụ, tuy nhiều tuổi nhưng không hề bi lụy. Khuôn mặt thanh tú không thấy có giọt nước mắt kêu xin như những người khác. Chính điều này khiến quan tổng trấn Bắc Thành tạm dừng công việc. Ông xa lính hầu ban ghế cho Phạm Dạ Quỳnh ngồi và lắng nghe. Khẽ hít một hơi thở sâu, và Phạm Dạ Quỳnh lễ phép thưa. Bầm tổng trấn đại nhân. Dân nữ phần đàn bà ít học, nhưng cũng biết, triều đình đấy nhân nghĩa để cảm hóa và cai trị dân chúng. Em của dân nữ là Phạm Đăng Khoa, trì nhất thời hồ đồ, Nếu triều đình xử chém, dân nữ không tâm phục khẩu phục. Hôm nay, dân nữ đến đây không cầu xin để làm khó tổng trấn đại nhân. Dân nữ muốn dùng một kho báu để chuộc mạng cho em trai mình. Số ngân lượng bằng tiền thuế nổ về cho quốc khố triều đình trong 5 năm. Ngày xưa nhà Hán đã có tiền lệ cho dùng tiền chuộc tội. Bộ luật Hồng Đức nhà Hậu Lê cho phép việc đó. Nhưng dùng cả kho báu để chuộc mạng là việc xưa nay chưa từng xảy ra thoáng chút vân vân, nhưng thế người dân nữ nói năng khúc triết, phong thái đàng hoàng, không có điều gì khuất tất. Sau khi cân nhắc, tổng trấn Bắc Thành ra lệnh: "Nếu nhà ngươi có tài liệu chứng minh được, bản quan sẽ cân nhắc." Bà Phạm Gia Quỳnh đưa tập tài liệu cho người lính hầu truyền cho quan tổng trấn. Đây là công sức bà thức trắng cả đêm viết ra. Ngồi đọc tập tài liệu khiến quan tổng trấn Bắc Thành không khỏi kinh ngạc, bởi nó được viết chi tiết và vô cùng sống động. Hóa ra người dân nữ ngồi trước mặt ông từng bị chôn sống trong hầm mộ tới 70 ngày. Dù không bị chết thành oan hồn giữa của, nhưng nội tình sự việc hôm nay được viết ra nhằm cứu mạng em trai đã cho thấy việc này có thật. Gấp chỗ tài liệu để qua một bên, Tổng chất Bắc Thành nghiêm giọng hỏi. Họ là vô thiền vô pháp, nên kho báu không còn thuộc về những kẻ đó nữa. Tuy nhiên, dù nhà ngươi có dân đột kho báu, cũng muộn rồi. Thấy sắc mặt của Phạm Gia Quỳnh tái nhợt, Tổng chấn lê chất đứng lên chắp tay hướng về phía nam nói ngay. Thánh thượng đã truyền chỉ. Từ tù phạm đang khoa là tú tài nhưng vẫn phạm luật, tội không thể tha. Tuy nhiên do ngày trước cha của y là vị sĩ phú Bắc Hà dám từ chối ra làm quan cho Ngụy Triều Tây Sơn. Bởi vậy thay vì sự trảm bêu đầu thị chúng triều đình ban cho y được chết toàn thay bằng cách sử dạo. Nghe xong những câu đó, Phạm Gia Quỳnh ngác khuyệu xuống nền gạch của thư phòng. Cảm động trước tấm lòng của người thiếu phụ hết lòng vì em trai, Tổng trấn lại nhân thông báo. Từ thù Phạm Đăng Khoa sẽ bị hành hình vào giờ tị, hiện nay là giờ thìn. Ta sẽ nói cai đội đưa nhà ngươi vào ngục tối để gặp em trai lần cuối. Sau khi thực hiện ý chỉ của Hoàng thượng, nhà ngươi có thể nhận xác em trai mình mang về quê mai táng Đó là tất cả những gì ta có thể làm. Cơn mưa bão kéo dài 3 ngày đã kết thúc. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa trên diện rộng. Chuyến bay từ Đài Loan sang Việt Nam bị delay, nên chậm gần 4 tiếng. Ngồi trong phòng chờ hạng thương gia, đã thanh chiều bình thản đọc báo và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Y biết hôm nay là ngày trọng đại nhất của gia tộc, bởi thế việc rất tận sân bay đón tam thúc là việc nên làm. Nhớ lại vụ sô sát ngay cổng công ty trường thành đồng tâm, dù việc nhỏ nhưng khiến một doanh nhân như y không yên tâm bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Hôm đó một gã say rượu vô cớ đòi xông vào gặp lão Thanh Triều, nhìn gã đàn ông lôi thôi nhếch nhác, mấy người bảo vệ công ty lịch sự mời bước ra khỏi công ty. Chỉ chờ có vậy, gã chí phèo đòi ăn thua đổ với mấy kẻ không cho mình vào gặp phó tổng giám đốc Lã Thanh Triều. Sự việc được giải quyết khi công an sở tại có mặt, họ mời kẻ gây rối về đồn lập biên bản phạt hành chính, dù không xuất đầu lộ diện, nhưng Lã Thanh Triều biết rõ ông bố vợ Phạm Minh Tâm đứng sau giật dây. Khi hứa chia 23% cho nhà họ Phạm, dù biết sẽ không thực hiện giao kèo, nhưng Lã Thanh Triều không muốn làm căng quá, y quyết định lờ đi, cho nhẹ nợ. Đúng như dự đoán của Nhị Thúc, nên đất thịt dễ thi công, nên chưa đẩy 2 tháng, đừng hầm đất chạm tới cánh cửa bằng gỗ lim. Hôm nhìn thấy dấu chuyện họ lã do tổ tiên khắc trên miếng đồng nằm trong lòng đất, Lã Thanh Triều quỳ sụp xuống khóc như mưa. Cuối cùng tâm nguyện bao năm của gia tộc họ lã đã trở thành hiện thực. Ngồi trong xe ô tô từ sân bay nội bài nhằm hướng sân tây tảng tiến. Mấy người đàn ông trong gia tộc họ lã không giống được vẻ căng thẳng, thậm chí vị đại thúc cao tuổi nhất đã phải uống ngay viên hạo huyết áp. Duy nhất vị tam thúc vẫn không tỏ thái độ vui mừng hay phấn khích. Đối với ông, sang Việt Nam chỉ là cuộc dạo chơi có thường. Đầu giờ chiều tại phòng làm việc của Lã Thanh Triều, công đoạn cuối cùng được hoàn tất, vị đại thúc sẽ thay mặt con cháu họ lã đọc khẩu quyết mờ hâm mộ. Những vị còn lại sẽ lo việc quay phim chụp ảnh làm căn cứ xác định giá trị thật sự buổi lễ ngắn gọn nhưng Trang Nghiêm bốn người đàn ông đều đeo mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí họ sợ mấy trăm năm trôi qua trong hầm mộ sẽ tích tụ một lượng thán khí độc hại trong ánh sáng mờ ảo con chó đã vùi sâu trong lòng đất như đang vui mừng đón chào những chủ nhân đích thực dù bị vùi sâu dưới lớp đất bao năm hai cánh cửa gỗ lim cùng bộ chốt cửa vẫn hoạt động tốt mặt ngoài của cánh cửa được Sơn màu đỏ thẫm Bởi thế Lã Thanh Triều đoán mặt trong rất là màu đen. Đây là hai màu tượng trưng càn khôn, hai quẻ trong bát quái. Khi xưa, cụ tổ Lão Thanh Vạn đã ghi rõ. Quẻ càn tượng trưng cho trời, quẻ không tượng trưng cho đất. Họ lã thù giữ mọi báu vật đất trời trong hầm mộ nhà mình. Hai cánh cửa đóng khít nhau tới mức sợi tóc trẻ tư vẫn không nhét lọt. Chiều cao của cánh cửa là 1,99, một con số không hề ngẫu nhiên. Mỗi bên cánh cửa có ba bản lề bằng đồng chạm hình con rơi. Tuy nhiên khi dùng sức đẩy, hai cánh cửa không hề nhúc nhích. Xem xét kỹ sáu con rơi bằng đồng bám trên cánh cửa, lá thanh chiều phát hiện ở đó không có chốt mở thật sự. Như vậy muốn vào được bên trong, phải có cách khác. Đợi cho mấy người hòn lã đọc khẩu quyết xong. Lúc này vị tam thúc bước đến con chó đá rồi chăm chú quan sát. Thông thường trò đá ngồi cánh cửa thường hướng ra phía ngoài. Tuy nhiên con chó đá này mặt hướng vào phía trong cửa. Bằng động tác dứt khoát, bị tâm thúc họ lã tóm cổ con chó đá xoay mặt ra phía ngoài. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Con chó đá quay ra đến đâu? Hai cánh cửa gỗ liêm dần mở ra đến đó. Dưới ánh đèn được kéo vào bên trong. Sau khi kiểm tra hầm mộ không có khí độc, mấy chú cháu họ lã cởi mặt nạ phòng độc và bình giữ khí. Hầm mộ từ nền tới trần ca 1m8. Gạch xây tường và gạch lát sàn đều có ninh hiệu cảnh hưng thời hậu lê Dọc hai bên tường là những giá gỗ Ở trên đó có bày các loại lọ, bình và ấm trà có từ thời Minh Tính ra, đây là kho đồ cổ vô giá Bởi mọi cổ vật còn được giữ nguyên vẹn Quý nhất và độc nhất có lẽ là một chiếc đĩa xứ vẽ rồng ẩn bay Chiếc đĩa này có từ thời Minh Thái Tổ Trung Nguyên Trương Người sáng lập ra triều nhà Minh Lá Thanh Triều cùng ba vị tiền bối của mình đứng ngây ngất trước kho cổ vật Nếu nhà Soterbis tổ chức đấu giá tại ở Hồng Kông ngay thời điểm này Chiếc đĩa sẽ mang về cho gia tộc họ Lã không ít hơn 15 triệu Mỹ Kim. Bởi đầu năm, có một chiếc đĩa thời Càn Long Đế đã được nhà Sotterbe bán với giá 3,5 triệu Mỹ Kim, trong khi niên đại của nó còn thua xa báo vật nhà Minh. lá Thanh Triều đeo găng tay rồi cầm một bình trà có vẽ theo tích Trúc Lâm Thất Hiền đưa cho các vị thúc của mình xem. Xét về niên đại dưới đây ấm trà, đây là cổ vật có từ thời sùng trinh đế. Như vậy rất có thể ấm trà này được cụ tổ lã thanh vận hay dùng. Bởi lúc người bỏ sang Đại Việt thường hay thường trà nhớ về cố hương. Ước trừng khó cổ vật đem lại cả trăm triệu Mỹ Kim. Nhưng chú cháu họ lã vẫn không hài lòng bởi họ chưa nhìn thấy kim ngân bạc thỏi như mô tả. Không có nhẽ hầm mộ gia tộc đã bị kẻ khác xâm nhập. Nhìn thấy giữa hầm mộ có một chiếc bàn dài. Trên mặt bàn phủ tấm vài lụa đỏ đã hỏng dần theo thời gian. Vì đại thúc họ lã cầm tấm lụa kéo xuống. Ở dưới gầm bàn có một bộ xương trắng nằm dọc theo chiều dài của chiếc bàn ngay bên cạnh là một chiếc chén tống hay dùng uống rượu Chiếc chén này có niên đại cảnh hưng nhà hậu Lê cả bốn người ở nhà họ lã dành nhiều năm nghiền ngẫm tài đi liệuu của tổ tiên để lại họ đoán ngay đây không phải hầm mộ bởi có quan tài bằng gỗ Ngọc anh cùng vị thần dứ của không có hàng chục chiếc chống đồng trước châu Bbáu Ngọc Ngà chưa thấy đâu cho kể số lượng vàng thoai có dấu triện họ lã nhiều vô số kể đứng tần ngần trước bộ xương khô Vị đại thúc nhà họ lã trầm ngâm nói. Chúng ta đảo sai hướng, nhưng vào đúng dân vật thất của phù họ lã năm xưa. Nếu ta không nhầm, đây là hai cốt của quản gia Dương Hóa Phiên, kẻ đã được cụ tổ Lã Thanh Vạn ban cho chén diều độc. Lã Thanh Triều hỏi ba vị đại thúc. Bây giờ họ lã sẽ làm gì tiếp theo? Tam thúc là vị trai tuổi nhất nói ngay không cần suy nghĩ. trước mặt lò đóng gói chỗ đổ cổ, rồi tìm cách chuyển qua biên giới. Bộ xương khô của Dương Tiền Bối sẽ được hậu Duệ họ lã hậu táng Như vậy coi như ăn hủi được vong linh người đã khuất. Vị nhị thúc thở dài. Ai... Như vậy tấm bản đồ họ lã dù đã được cô tổ lá thanh vạn chi làm hay, nhưng khi ghép lại vẫn thiếu một chi tiết nào đó rồi. Chắc việc tìm kho báu không thể nhanh hơn dự kiến. Nổi tiếng là người thâm trầm sâu sắc. Vị đại thúc dùng chiếc ba tăng lật đầu lâu của dương mã phiên, quay qua quay lại rồi giải thích. Dương quản gia năm xưa âm mưu chiếm đặt kho báu nhà họ lã, như vậy bộ xương này chưa cần an táng vội. Hãy cất vào một chỗ bí mật Biết đâu sẽ có lúc họ lã dùng bộ xương này trao đổi với họ Dương. Ngắm nhìn bộ xương cô một lần nữa, vì đại thúc nhà họ lã ngừa mặt nhìn lên trần của gian mặt thất rồi tự bạch lòng mình. Không sợ họ Dương tre mất tầm nhìn, vì tự thân họ lã đang ở trên tầng cao nhất rồi. Hà lão già ngồi trong phòng, nhưng lòng như lửa đốt. Giờ tị chậm chạp trôi qua, khiến người sơn tràng năm xưa hiểu rõ. Tú tài Phạm Năng Khoa không thể thoát kiếp nạn được. Mới hồi đầu năm, con trai ông vì muốn báo hiếu cha đã vào khu rừng bằng, nơi ngày trước hai trẻ con từng sinh sống. Sau khi làm lễ khấn thần rừng, theo lệnh của chi phủ đại nhân, những người thợ đã đốn hạ cây vàng tâm cổ thụ. Việc này tốn mất 5 ngày công mới thực hiện xong. Một tốt thợ mộc lành nghề có mặt ngay sau đó. Họ đóng một cỗ quan tài từ những tấm gỗ quý vừa xẻ ra. Cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm được cất kỹ trong gian nhà kho. Bởi sau này lúc Hà Lão Gia cưỡi Hà quy tiên, nó sẽ được mang ra sử dụng. Ngắm nhìn cỗ quan tài bằng gỗ quý, Hà Lão Gia thoáng ngỡ ngàng vì sự trùng hợp đến kỳ lạ. Hồi trước chính ông từng tặng cho nhà họ Phạm một cỗ quan tài bằng gỗ ngọc anh. Khi đó, thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo vừa quy tiên xong. Mấy chục năm sau, ông lại nhường bộ hậu sự của mình cho tú tài Phạm Đăng Khoa như là định mệnh. tự tay mình, dùng rẻ lau, Lầu cho cỗ quan tài không còn chút bụi bám. Hà đão ra nhầm tính lúc chiều tối. Do đó chắc di thể của vị tú tài xấu xố đã về tới Phạm Gia. Lúc đó ông cho chuyện cỗ quan tài đến trưa muộn. chi phủ Hà Hạo Hiên ngắm nhìn trang già đang suy tư bên cỗ quan tài. Vị chi phủ hiểu rõ tâm trạng của phụ thân lúc này. Bản thân ngài cũng không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Lúc sáng sớm, nghe được câu chuyện kể về cuộc gặp kỳ lạ giữa thân phụ và mẫu thân. Sau đó là cuộc sống của người đã sinh ra mình. Hà Chi Phủ bàng hoàng do ông giáp mặt mẫu thân nhưng không biết. Ngày như câu chuyện tám người sơn tràng chân không chạm đất vác cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am đi băng băng. Đến hôm nay, Hà Chi Phủ mới nghe thân phụ kể lại. Đó là ngày ông ngoại của Hà Chi Phủ qua đời. Mọi thứ vừa hư vừa thực khiến người nghe không biết đâu là mạch nguồn của sự thật. Cầm tờ giấy có dòng chữ 5 do mẫu thân để lại trước lúc quay về làng mòi. Hạ Chi Phú đã hiểu tên của mình được mẫu thân ban tặng. Nét chữ mềm mại, dù đã trải qua hơn ba chục năm, vẫn còn được đọc rất rõ. Hà Hạo Hiên, được hạ sinh vào canh năm, giờ dần, năm giáp thìn, đời cảnh hưng. Là người đọc sách thánh hiền, lại có tên lưu danh bảng vàng Hà Chi Phù hiểu rõ. Khi xưa, Đức Khổng từ đã dân dạy. Người làm cha mẹ thì lo lắng phẩm hạnh con cái không tốt, do đó hiếu thuận cha mẹ. Chính là tu dưỡng đức hạnh của mình, không được để cha mẹ lo lắng. Cả buổi sáng nay ngồi trên công đường, Hà Chi Phủ xem lại vụ án một cách tâm tâm. Tự nhiên ngài thấy việc ghép tội chết cho vị tú tài họ phạm, người xét về huyết thống là cậu ruột của mình, đúng là có phần nặng tay. Mặc dù quân Pháp bất bị thân, nhưng trong trường hợp này, có lẽ ngài đã nhầm. Trời vừa tắt nắng, theo yêu cầu của Hà Lão Gia, mấy người lính trong phủ khiêng cỗ quan tài lên xe ngựa. Giờ này chắc nhà họ Phạm chuẩn bị phát tăng. Dù muốn cùng thân phụ đến nhà họ Phạm quỳ lại mẫu thân, tuy nhiên Hà Chi Phụ hiểu rõ tình thế nhạy cảm bởi sinh mạng của tú tài Phạm Đăng Khoa do chính ngài thăng đường tuyên án. Nằm minh mạng thứ ba, vừa qua giờ ngọ, một cỗ xe ngựa lặng lẽ tiến vào khu ngục thất ở Bắc Thành. Từ bên trong có hai người ngục tốt khiêng một xác từ tù bọc trong manh chiếu cũ đặt lên xe. Trước khi xe lan bánh, Mấy người ngục tốt không quên tắp ba nén hương, cắm vào một đoạn thân cây chuối, và giải ít tiền vàng nhằm an ủi người xấu xấu. Đợi cho người đánh xe rất ngựa qua cửa ngách nhỏ, bà Phạm Gia Quỳnh lên xe bắt đầu hành trình đưa người em trai quay về quê nhà để nằm cạnh phụ thân tại khu phần mộ của họ Phạm. Đi cùng Phạm Gia Quỳnh trên chuyến xe định mệnh có Hoàng Văn Viễn Tiền Sinh, người thầy của Phạm Đăng Khoa. Ông đoán trước kết cục từ ngày chi phủ thanh oai tuyên án. Nhưng trước quyết tâm của Phạm Dạ Quỳnh Nên không nỡ càng ngăn Giờ đây cậu học trò đã thành người thiên cổ Biết nói gì cũng bằng thừa Nhưng vì muốn xóa tan bầu không khí thê đương Hoàng tiên sinh hỏi nhỏ Vậy là mội mất Không cho Tổng trấn đại nhân tấm bản đồ khó bóng nhà họ lã Như vậy có bất công quá không? Phạm Dạ Quỳnh khẽ lắc đầu Cô giải thích Một kẻ từng làm đô đốc nhà Tây Sơn Sau đó quy hàng rồi làm tướng tiên phong nhà Nguyễn, lão đã truy cùng diệt tận vô tôi cảnh thịnh. Huỳnh nghĩ xem, mùi tin lão ta sẽ giữ lời hứa sao? Toàn bộ nội dung trong tài liệu đó đều thật, nhưng thông tin quan trọng nhất là giả. mối tính khi nào em trai ra khỏi ngục tối, lúc đó sẽ trao cho Tổng Trấn Bắc Thành tờ giấy quan trọng nhất. Ai ngờ. Hoàng tiên sinh nghe xong chỉ biết thở dài, ông nói khẽ. Đúng là miệng quan, trôn trẻ. Khi xe ngựa gần về tới làng Mòi, Phạm Gia Quỳnh phận uất nói với Hoàng Tiên Sinh. Sau này Lê Chất sẽ gặp báo ứng. 16 năm sau đó, đúng như lời tiên đoán của người thiếu phụ họ Phạm, khi Tổng trấn Lê Chất qua đời không lâu, triều đình đã tiến hành luận tội ông ta. Dù người đã chết nhưng thân quyến triều vạn lây. vô Minh Mạng đã xài Tổng đốc binh Phú san bằng mộ cô Lê Chất rồi cho dựng bia co khắc mấy chữ. Gian thần Lê Chất, Phục Pháp Sứ, để gian vạn đời sau. Bốn người con trai của Lê Chất đều bị xử tràm, bà án được thi hành vào mùa thu năm minh mạng thứ 19 năm 1938. Ngồi chăm chúng dệt vải để ngày mai còn mang tới chợ phiên trên huyện. Tuy nhiên bà Phạm Dạ Quỳnh lòng dối như tơ vò. Em trai bà nấm mồ còn chưa xanh cỏ, người em dâu đã trao lại hai đứa con trai cho nhà họ Phạm rồi lặng lẽ rời đi. Đứng trước hoàn cảnh chớ trêu đó. Người kệ mẫu cùng Phạm Già Quỳnh Chỉ biết cam chịu Bởi năm xưa Chính bà từng gạt nước mắt bỏ con Một đi không trở lại Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác đến tội người Hai người đàn bà chỉ biết lo từng miếng ăn giấc ngủ Cho bọn chúng Dù sao họ Phạm không thể tuyệt tự được Dưới ánh trăng soi bóng xuống sân nhà Bà Quỳnh nhìn ra sân Thấy hàng chuối mình chồng đã chết khô Nó là hệ quả tất yếu của việc coi mạng người Hơn còn giác của chi phủ Quảng oai Lần đó, sau khi lo mổ yên mả đẹp cho em trai xong, và một tối bình thường như mọi ngày, viên tri phủ đã mặc đồ thường phục tới gặp mẫu thân của mình. Nhìn thấy đấng sinh thành đang miệt mài bên khung cười, Hà Hạo Hiên quỷ ngay bên ngoài, dập đầu xin tạ tội. Lúc này bà Phạm Dạ Quỳnh nhẹ nhàng nói, mời tri phủ đại nhân đứng dậy. Thảo dân chúng tôi không dám nhận đại lễ của ngài. Nếu ngài muốn nhận mẹ con, hãy quay lại phía sau, nhìn hàng chuối ngay gần giếng nước. Đợi cho Hà Hạo Hiên quay lại Từ trong nhà, tiếng của bà Phạm Dạ Quỳnh vang lên. Khi nào những cái chuối trổ buồn, lúc đó ta sẽ nhận ngài là con. Hà Hạo Hiên bước lại gần hàng chuối ngắm nhìn, vì chi phủ đại nhân ngỡ ngàng. Cả hàng chuối đã bị trồng ngược thay cho lời nguyện. Ở trong nhà, mẫu thân của ông đã tắt đèn kéo liếp đi ngủ vì không muốn tiếp chuyện. Thấy con trai đi tới nhà họ Phạm nhiều lần nhưng lại về trong tâm trạng nặng nề, Hà lão Gia khuyên nhủ. Trên đời, vạn sự tùy duyên, có những việc không nên ép nhau quá. Thôi, còn hãy để bà ấy có được phút tĩnh lặng. Sáng sớm, Hà Chi Phủ vừa thăng đường sự án, bất ngờ bên ngoài có tiếng ngựa hí kèm theo tiếng binh lính chạy dầm dầm. Dân tình từng có biến nên vội chạy hết về nhà. Mọi hàng quán đóng ngay lại. Nhiều năm can qua rồi loạn lạc, mọi người biết phải tự lo cho bản thân trước đã. Ngồi trên con ngựa bạch, có hai lính hầu cầm lọng tía để che Tổng chấn Bắc Thành nhìn uy nghi đường bệ, tháp tổng phết sau ông, còn có đô tổng binh sứ cùng hai vị võ tướng khác. Hà Chi Phủ vội bước ra hành lễ rồi mời tổng trấn lại nhân vào phủ. Vốn con nhà võ nên tổng Trấn lê chất nói ngay. Hôm nay tài liệu quần binh tới giờ tìm kho báu nhỏ lã trôn giấu tại khu rừng bàng. Mọi tài liệu đều có ở đây rồi. Hà Chi Phủ hãy lo bảo vệ vòng ngoài, không được để đám lê dân tới gần chỗ quần binh. Biết rõ tấm ở đồ này là của mẫu thân mình đổi lết mạng sống của Tú tài Phạm Đăng Khoa. Giả đây quan tổng trấn đã thi hành án lại muốn lấy vàng trong kho báu, bởi thế Hà chi phủ nói ngay: "Bẩm tổng trấn là nhân, việc này quyết không được. Kho báu đồ lấy mạng người, giờ người đã chết nên hạ quan thiết nghĩ nên trả lại tấm bản đồ cho người ta. Nếu không thiên hạ lại nói là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan." Tự nhiên bị tên chi phủ nói vỗ mặt, tổng trấn Bắc Thành bực mình, hắt chén trà rồi bước ra ngoài, ông ra lệnh: "Nếu Hà chi phủ không nghe theo, như vậy là phạm tội khi quân phạm thượng, khi kháng trị." Hạ Hạo Hiên cứng cởi đáp lại. Hạ quan hành sự theo luật. Xin hỏi Tổng trấn lạy nhân, nếu giả truyền thánh trì sẽ mắc tội gì? Đoàn con minh rùng rùng kéo tới khu rừng bàng, biết mình vừa làm Tổng trấn Bắc Thành mất mặt. Như vậy, con đường hoạn lộ sẽ khó bền. Hạ Chi Phủ quay vào thư phòng, ngồi viết tấu sớ gửi về triều đình, tâu trình mọi chuyện. Sau đó Hạ Chi Phủ quyết định treo ấn tử quan. Bởi xét cho cùng, binh hoa phú quý chỉ như giấc mộng hoàng Đương Cô dừng bàn với đám con binh gây náo loạn, đang ngồi lẩm lễ trong vương thiên lão tổ quý tộc tiên sinh miếu, lão phụ tùy họ Vương thấy khó chịu, bởi bên ngoài có tiếng đập cửa gấp gáp. Mời thẩm chất Bắc Thành vào trong thư phòng, Vương Gia Thụy hối gia nhân chuyên trả đón khách. Bởi hai người không lạ gì nhau, ngày trước khi Lê Chất còn đeo gươm đô đốc nhà Tây Sơn, lúc đó lão họ Vương cũng ở dưới trướng của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Sau này bấm quẻ biết vận số nhà Tây Sơn đã cạn, lão Vương Gia Thụy chạy sang phó tá chúa Nguyễn, ít lâu sau Lê Chất cũng kéo quân theo về. Ngày chúa Nguyễn Ánh đăng cơ với niên hiệu Gia Long, mặc cho Lê Chất được ban quan cao lộc hậu, Vương Gia Thụy xin khu rừng bàng làm đất phong cho mình. Hôm nay, cố nhân ngày trước kéo quan binh tới. Lão thầy vô tùy họ vương biết không có gì tốt đẹp, chẳng qua lão tổng trấn y tế ức hiếp người khác. Tổng trấn Lê Chất không khách giáo nói ngay. Bản quan nhận được mật báo, trong khu rừng bàng có hang hồ của bọn cướp. Vì thế hôm nay quan binh của triều đình sẽ bảo tận nơi để tiêu diệt Mượn có diệt cướp để tìm khó báu của nhà họ lã chiêu này của Lê chất đối với Vương gia Th chỉ làm ăn lấy vẻ thưa che mắt thánh Tuy nhiên lão muốn dạy cho đám quan binh một bài học vì thế lão Ph phủ Thủy họ Vương nhún nhường nói vậy xin mời tầm trấn là nhân điều binh kiện tướng giúp cho bá tánh được yên bình Vương Bỗ cảm kích vô cùng đợi cho đám quan binh hùng hồ kéo nhau đi sâu vào trong rừng theo bức họa đồ Vương gia Thùy gọi con trai tới lão Nghiêm giọng nói chẳng phải bây giờ là lúc con trồ tài đó sau Vương Gia Bình hiểu ý của Tân Phụ. Trời vừa nhập nhọn tối, gã bí mật đi qua cửa ngách lên phía trên đón đầu đám con binh. Trong khu rừng âm u, khi mặt trời vừa khuất núi, mà đêm ập tới khiến đám lính trở tay không kịp. Những ngọn đuốc được thắp sáng, nhưng thi nhau tắt ngấm. Mấy tên lính kê đầu rau nấu ăn không sao nhóm lửa được. Quan Tổng trấn nhận thấy hiểm nguy nên ra lệnh rút ngay ra ngoài bìa rừng. Đợi sáng mai sẽ quay vào tiếp tục công việc. Đoàn con binh mất chưa đến canh giờ vào được trong rừng. Tuy nhiên trong đêm tối, mặc dù tòa ra bốn phương tam hướng nhưng vẫn không thấy đường ra. Đám lính càng đi, càng thấy xa thăm thẳm. Đến lúc gần kiệt sức, lại thấy mình quay về vị trí ban đầu. Tổng Trấn Bắc Thành vốn không tin vào chuyện thần linh ma quỷ. Ngài tốc ngựa quay lại vương thiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu của vương gia thủy. Dù nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ nơi đó không xa, nhưng con mạch mã phi suốt mấy canh giờ vẫn không sao tới được. Khi cả người vào ngựa thấm mệt, con đạch mã lại đưa tổng trấn lãi nhân quay về đúng nơi đám lính đang ngồi dựa vào gốc cây. Dù mệt, nhưng không kẻ nào dám nhắm mắt vì sợ. Trong lúc cả quân lẫn tướng đang mơ màng, từ phía xa, chợt vọng lại tiếng ngâm thơ nghe sang sàng. Đây là bài tư vương phủng nguyên của tể tướng vương an thạch đời nhà Tống. Bọc trúc thanh trung nhất tuế trừ, xuân phòng tống noãn nhập đồ tô, thiên môn vạn hộ đông đông nhật, Tổng bà Tân Đào hoán cựu phù Dịch thơ là Tiếng pháo tre nổ vang Một năm đã hết Gió xuân đưa hơi ấm đến Trong đó có mùi rượu đồ tô Trong ngàn nhà, vạn gia đình Nhà nào cũng đều thắp đèn sáng sủa Treo thẻ đào tiễn đưa năm cũ Và cầu điềm tốt lành Bài thơ chảo năm ấy Nhưng ngầm ý đuổi những kẻ làm khách Không mời mau rời xa chốn này Bởi vì sắp tới là Tết Nguyên đán Nếu không có thể sẽ không thể sum họp đoàn viên